Chương 1. Thế giới linh hồn. Vào lúc chết, linh hồn của chúng ta thoát ra khỏi thân thể của nó. Nếu linh hồn trưởng thành hơn và có kinh nghiệm từ nhiều kiếp trước, nó biết ngay lập tức nó đã được tự do và trở về nhà. Những linh hồn cao cấp này không cần ai chào đón họ. Tuy nhiên, hầu hết các linh hồn mà tôi làm việc đều nhận được hướng dẫn từ những trạm bên ngoài trái đất. Một linh hồn trẻ hoặc một đứa trẻ đã chết. Có thể có một chút mất phương hướng cho đến khi có ai đó đến gần sát họ ở mặt đất. Có một số linh hồn đã chọn để ở lại hiện trường cái chết của họ trong một lúc. Hầu hết muốn rời đi ngay lập tức. Thời gian không có ý nghĩa trong thế giới linh hồn. Một số người ở lại để an ủi người đang đau khổ vì cái chết của họ. Hoặc có những lý do khác khiến họ ở gần nơi mà họ chết trong một thời gian. Trải nghiệm này không làm mất thời gian. Đối với linh hồn, tất cả điều này là hiện tại trái ngược với thời gian tuyến tính thông thường. Khi họ di chuyển xa trái đất, các linh hồn được trải nghiệm một thứ ánh sáng rực rỡ xung quanh họ. Một số người sẽ nhìn thấy một bóng tối xám xịt và sẽ cảm thấy đi qua một đường hầm hoặc cái cổng. Sự khác biệt giữa hai hiện tượng này phụ thuộc vào tốc độ thoát ra của linh hồn, do đó liên quan đến kinh nghiệm của họ. Có một cảm giác kéo từ người hướng dẫn của họ có thể nhẹ nhàng hoặc mạnh mẽ tùy thuộc vào sự trưởng thành và năng lực của linh hồn đối với sự thay đổi đột nguồn Trong giai đoạn đầu của sự thoát ra, tất cả linh hồn gặp phải một đám mây khói xung quanh họ và sau đó sớm trở nên rõ ràng, cho phép họ nhìn vào một khoảng cách rộng lớn hơn. Đây là khoảnh khắc một linh hồn bình thường nhìn thấy một dạng năng lượng ma mị đang tiến về phía họ. Nhân vật này có thể là một linh hồn thân thuộc với họ. Hoặc hai, nhưng thường thường thì không phải là người hướng dẫn của họ. Trong trường hợp họ gặp người phối ngẫu hoặc bạn bè đã mất từ trước, Người hướng dẫn của chúng ta cũng ở gần đó để linh hồn có thể tiếp tục quá trình chuyển đổi. Trong tất cả các năm nghiên cứu, chưa bao giờ có một đối tượng nào được gặp một nhân vật tôn giáo lớn như Đức Chúa Tessus hay Đức Phật. Tuy nhiên, tình yêu thương từ những người thầy vĩ đại đã từng xuất hiện trên trái đất này vẫn còn nằm trong những chỉ dẫn cho mỗi con người chúng ta. Qua thời gian linh hồn trở nên tái định hướng lại nơi mà họ gọi là nhà, tính chất gắn với trái đất đã thay đổi họ không còn là con người theo cách mà chúng ta nghĩ về con người với những cảm xúc cụ thể, tinh khí và thể chất. Ví dụ, họ không buồn về cái chết thể xác gần đây của họ theo cách những người thân yêu của họ sẽ như vậy. Linh hồn khiến chúng ta trở thành con người trên trái đất, nhưng không có cơ thể. Chúng ta không còn là homo sapiens nữa. Linh hồn có vẻ uy nghi đến nỗi nó vượt quá sự mô tả. Tôi có khuynh hướng nghĩ về các linh hồn như những dạng năng lượng ánh sáng thông minh. Ngay sau khi chết, Linh hồn đột nhiên cảm thấy khác biệt bởi vì họ không còn bị cản trở bởi cơ quan lưu trữ tạm thời có não và hệ thần kinh trung ương. Một số mất nhiều thời gian để điều chỉnh hơn những người khác. Năng lượng của linh hồn có thể phân chia ra những phần tương tự nhau thành hình ảnh ba chiều. Nó có thể cùng sống song song trong các cơ thể khác nhau mặc dù điều này được ghi nhận là không phổ biến. Tuy nhiên, vì tính chất kép của tất cả các linh hồn, một phần năng lượng của chúng ta luôn luôn ở lại trong thế giới linh hồn. vì vậy Khả năng là bạn vẫn có thể cảm nhận được mẹ của mình mặc dù bà ta có thể đã chết 30 năm trước và đã tái sinh rồi. Giai đoạn định hướng có sự hướng dẫn diễn ra trước khi gia nhập nhóm. Việc này khác nhau giữa các linh hồn và trong các kiếp sống khác nhau cho cùng một linh hồn. Đây là thời gian tĩnh lặng để tham vấn và là cơ hội để chút bỏ mọi thất vọng mà chúng ta có về cuộc đời vừa kết thúc. Định hướng là việc mà thế giới linh hồn chủ động với mục đích thảo luận và thăm dò nhẹ nhàng dưới sự hướng dẫn của những người thầy chu đáo và sâu sắc Buổi phỏng vấn có thể kéo dài hoặc ngắn tùy theo hoàn cảnh những gì chúng ta đã làm được hoặc không làm được so với cuộc đời đã chọn trước của chúng ta. Những nghiệp báo đặc biệt cũng được xem xét, mặc dù chúng sẽ được thảo luận rất chi tiết sau này trong nhóm linh hồn của chúng ta. Một số linh hồn sẽ không được gửi lại vào nhóm linh hồn của họ ngay lập tức. Đây là những linh hồn bị ô nhiễm bởi cơ thể vật chất của họ và đã tham gia vào các hành động xấu xa. Có một sự khác biệt giữa hành vi sai trái không cố ý và việc cố tình ác ý làm tổn thương người khác, mức độ gây nguy hại cho người khác đến từ sự ác tâm được đánh giá rất cẩn thận. Những linh hồn có liên quan đến điều ác được đưa đến các trung tâm gọi là đơn vị chăm sóc đặc biệt. Tôi được nghe kể lại rằng, tại đây, năng lượng của họ được cải tạo lại để làm cho nó trở lại toàn vẹn. Tùy thuộc vào bản chất sự vi phạm của họ, những linh hồn này có thể nhanh chóng trở lại trái đất. Họ có thể chọn để trở thành nạn nhân cho những hành động xấu xa tương tự trong kiếp sau. Tuy vậy, nếu hành động của họ là kéo dài và đặc biệt tàn nhẫn cho nhiều sinh mạng, điều này sẽ biểu thị là một mẫu hành vi sai trái. Những linh hồn như vậy sẽ phải trải qua một thời gian dài trong một cuộc sống đơn độc, có thể hơn cả nghìn năm ở trái đất. Nguyên tắc trong thế giới linh hồn là những hành động sai trái, cố ý hoặc không cố ý. Trên tất cả mọi linh hồn sẽ cần được khắc phục dưới hình thức nào đó trong cuộc sống tương lai. Đây không được xem như là hình phạt hoặc đền tội. Đây là cơ hội để thực hành luật nhân quả. Không có chỗ nào là địa ngục ở cõi linh hồn, nếu có thì chỉ là trên chính trái đất này. Một số cuộc đời rất khó khăn đến nỗi linh hồn trở về nhà rất mệt mỏi. Mặc dù quá trình hồi phục năng lượng này được khởi sướng bởi những người hướng dẫn, họ sẽ kết hợp năng lượng của họ với chúng ta tại cổng vào. Chúng ta vẫn có thể có một dòng năng lượng suy yếu. Trong những trường hợp như thế, nghỉ ngơi thêm và ở một mình thì cần thiết hơn là tham gia vào các hoạt động khác. Thật vậy, nhiều linh hồn mong muốn được nghỉ ngơi trước khi đoàn tụ với nhóm của họ. Các nhóm linh hồn của chúng ta có thể náo nhiệt hoặc khẽ khàng, nhưng họ tôn trọng những gì chúng ta đã phải trải qua ở kiếp trước. Tất cả các nhóm chào đón bạn bè trở lại theo cách riêng của họ với tình yêu và tình đồng đội sâu sắc. Trở về nhà là một khoảng thời gian giải lao vui tươi, đặc biệt là sau một cuộc sống thể xác, nơi có thể có hoặc không các cơ duyên để gặp được những linh hồn thân mật với chúng ta. Hầu hết các đối tượng của tôi cho tôi biết họ được chào đón trở lại với cái ôm, tiếng cười và sự hài hước, mà tôi tin rằng đây là một dấu hiệu riêng biệt trong thế giới linh hồn. Các nhóm linh hồn giạt rào tình cảm này có thể vì chào đón sự trở về của một linh hồn trong nhóm mà hoãn lại tất cả các hoạt động khác của họ. Một đối tượng của tôi đã kể lại điều này như sau. Nhóm của tôi tổ chức một bữa tiệc với âm nhạc, rượu vang, nhảy múa và ca hát. Họ sắp xếp mọi thứ giống như một lễ hội La Mã cổ điển với các phòng bằng đá cẩm thạch, áo choàng và tất cả đồ nội thất kỳ lạ trong nhiều kiếp của chúng tôi trong thế giới cổ đại. Melissa, người bạn đời vĩnh cửu, đã chờ đợi tôi ngay trước mặt, dựng lại thời đại mà tôi có thể nhớ ra cô ấy nhất và trông cô ấy vẫn lộng lẫy như thừa nào. Các nhóm linh hồn nằm trong khoảng từ 3 đến 25 thành viên, trung bình thì khoảng 15. Có đôi lúc các nhóm linh hồn gần đó có thể muốn kết nối với nhau. Thường thì hoạt động này liên quan đến những linh hồn trưởng thành đã kết bạn từ các nhóm khác mà họ đã cùng cộng tác qua hàng trăm kiếp sống. Khoảng vài chục triệu người ở Mỹ đã xem chương trình truyền hình Sightings, sản xuất bởi Paramount năm 1995, đã phát sóng một phân đoạn về tác phẩm của tôi. Những người xem chương trình về cuộc sống sau khi chết này có thể sẽ nhớ một trong những khách hàng của tôi. Tên là Cô Linh, người đã nói về một buổi trị liệu của chúng tôi. Cô mô tả quá trình quay trở lại thế giới linh hồn sau một cuộc sống trước đây để tìm một chiếc vãi đầm đầy màu sắc trong thế kỷ 17 đầy ngoạn mục. Đối tượng của tôi đã thấy hàng trăm linh hồn đến để chào mừng sự quay về lại của cô. Một thời điểm và địa điểm xác định mà cô ấy yêu thích đã được tái hiện lộng lẫy để cô Linh có thể bắt đầu quá trình đổi mới phong cách. Do đó, việc về nhà có thể diễn ra ở hai loại chế độ. Linh hồn có thể gặp lại một vài linh hồn khác tại cửa ngõ và sau đó có một người hướng dẫn thiện trí đưa họ qua một số định hướng ban đầu. Thông thường, Ủy ban chào đón đợi cho đến khi linh hồn thực sự trở về nhóm linh hồn của họ. Nhóm này có thể tách biệt trong một lớp học, tập trung quanh những bậc thang của một ngôi đền, ngồi trong một khu những ký ức về môi trường học tập thì cực kỳ rõ ràng. Nhưng làm thế nào để một đối tượng nhìn thấy cách nhóm linh hồn thành lập dựa trên mức độ tiến bộ của linh hồn trong thế giới linh hồn? Việc sắp đặt giáo dục phụ thuộc vào mức độ phát triển của linh hồn. Đơn giản bởi vì một linh hồn cho dù bắt đầu quá trình sống của nó trên trái đất kể từ thời đồ đá cũng không thể đảm bảo là nó đạt tới trình độ cao. Trong các bài giảng của tôi, tôi thường nhận xét về một khách hàng đã trải qua 4.000 năm sống tính đến kiếp gần nhất để khắc phục nhược điểm hay ghen tuông. Tôi có thể xác nhận bây giờ ông ấy đã không còn như vậy nữa, nhưng ông ta đã tiến bộ khá chậm trong việc chống lại sự không độ lượng của chính mình. Một số học sinh mất thời gian lâu hơn để vượt qua những bài học nhất định, giống như trong lớp học ở trái đất. Mặt khác, tất cả các linh hồn cao cấp đều là linh hồn giả cả về tri thức lẫn kinh nghiệm. Trong cuốn sách Hành trình của Linh hồn, tôi đã phân loại các linh hồn như sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đưa ra các ví dụ của từng trường hợp trong khi giải thích có những sắc thái phát triển khác nhau giữa các loại này. Nói chung, các thành viên của một nhóm linh hồn được hợp lại từ các cá thể có cùng mức độ tiến bộ tương tự Mặc dù họ có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, các thuộc tính này cho phép nhóm được cân bằng. Các linh hồn hỗ trợ lẫn nhau qua việc trao đổi lượng thông tin và nhận thức họ có được từ kinh nghiệm cuộc sống cũng như xem xét cách xử lý cảm xúc và tình cảm của thể xác liên quan đến những trải nghiệm đó. Mọi khía cạnh của cuộc đời được phân chia, thậm chí đổi vai cho nhau trong nhóm để mang lại nhận thức cao hơn. Qua thời gian, các linh hồn đạt đến trình độ trung cấp. Họ bắt đầu đi sâu vào những lĩnh vực chuyên biệt thú vị mà một số kỹ năng nhất định đã được chứng minh. Tôi sẽ thảo luận về điều này kỹ hơn trong các chương khác. Một khía cạnh rất ý nghĩa trong nghiên cứu của tôi là khám phá ra màu sắc năng lượng được các linh hồn thể hiện trong thế giới linh hồn. Những màu sắc này liên quan đến tình trạng tiến bộ của linh hồn. Thông tin này được thu thập từ từ qua nhiều năm. Những khách hàng của tôi đánh giá đây là một dấu hiệu để nhận biết sự tiến bộ và cũng là dấu hiệu để xác định những linh hồn khác nhau. rất đặc trưng Màu trắng tinh khiết tượng trưng cho một linh hồn trẻ. Năng lượng của linh hồn tiên tiến thì thường trở nên dày đặc hơn, chuyển qua màu da cam, vàng, xanh lá cây và cuối cùng là các gam màu xanh da trời. Bên cạnh các nguồn năng lượng tinh hoa này, có những hỗn hợp màu sắc với quảng sáng tinh tế khác thể hiện đặc điểm của mỗi linh hồn. Vì muốn hệ thống hơn, tôi đã phân loại sự phát triển linh hồn từ mức độ sơ cấp 1 thông qua các bài học đa dạng để trưởng thành lên mức 6. Những linh hồn cao cấp này có màu chảm không còn nghi ngờ gì nữa. Những cấp độ cực kỳ cao cấp vẫn tồn tại, nhưng kiến thức của tôi về họ bị hạn chế vì tôi chỉ nhận được báo cáo từ những người vẫn còn nhập thể. Thành thật mà nói, tôi không thích thuật ngữ mức độ để xác định mức độ của linh hồn vì sự gắn ghép này bao phủ lên tính đa dạng sự phát triển của các linh hồn trong từng giai đoạn cụ thể. Cho dù có hiểu sai hay không, các đối tượng của tôi vẫn dùng từ mức độ để mưu tả về tình trạng phát triển trong học tập. Họ cũng khá khiêm tốn về các thành tích, Bất kể đánh giá của tôi, không một khách hàng nào có khuynh hướng chứng minh họ là một linh hồn tiên tiến. Khi không thôi miên, ý thức của họ hoàn toàn tự tin trong kiểm soát. Họ dễ bộc lộ hơn. Trong một trạng thái vô thức trong quá trình thôi miên sâu, các đối tượng của tôi cho tôi biết rằng trong thế giới linh hồn không có linh hồn nào được đánh giá là thấp hơn so với bất kỳ linh hồn nào khác. Tất cả chúng ta đang trong quá trình chuyển đổi sang một cái gì đó lớn hơn trạng thái giác ngộ hiện tại của chúng ta. Mỗi người chúng ta được xem là có đủ khả năng để có một số đóng góp đối với toàn bộ. Cho dù chúng ta đấu tranh cho các bài học khó khăn đến mức nào, nếu điều này là không đúng, chúng ta đã không bao giờ được tạo ra. Trong các cuộc thảo luận về màu sắc của tiến bộ, trình độ phát triển, lớp học, giáo viên và sinh viên rất dễ dàng để kết luận rằng môi trường của thế giới tâm linh là một môi trường có cấp bậc. Theo tất cả các khách hàng của tôi, kết luận này có thể sai. Nếu có bất cứ điều gì, Thế giới linh hồn có thứ bậc trong ý nghĩa về mặt nhận thức tinh thần. Chúng ta có xu hướng nghĩ về tổ chức chính quyền trên trái đất như là đại diện của cuộc đấu tranh quyền lực, chiến tranh giành đất đai và sự kiểm soát trong việc sử dụng một tập hợp các nguyên tắc cứng nhắc. Chắc chắn là có một hệ thống trong thế giới linh hồn, nhưng đó tồn tại trong một ma trận tuyệt vời của sự từ bi, hòa hợp. Đạo đức và đạo đức này vượt xa hơn những gì chúng ta thực hành trên trái đất. Theo kinh nghiệm của tôi, Thế giới tâm linh cũng có một bộ phận nhân sự sâu rộng để phân công linh hồn. Tuy nhiên, có một hệ thống giá trị ở đây về lòng từ ái, khoan dung, kiên nhẫn và tình yêu tuyệt đối. Khi báo cáo với tôi về những điều đó, các đối tượng của tôi thường cảm thấy hèn mọn bởi hệ thống này. Tôi có một người bạn cũ của trường đại học ở Tucson, một người theo chủ nghĩa hình tượng và đã chống lại thẩm quyền cả cuộc đời. Đó là một thái độ mà bản thân tôi có thể thông cảm. Ông ấy nghi ngờ linh hồn khách hàng của tôi đã được tẩy não để tin rằng họ có quyền kiểm soát số phận của họ. Ông tin rằng quyền lực của bất kỳ điều gì, thậm chí quyền lực tâm linh, không thể tồn tại nếu không có tham nhũng và lạm dụng đặc quyền. Nghiên cứu của tôi hé lộ quá nhiều những điều cao hơn, không theo ý thích của ông ấy. Tuy nhiên, tất cả các đối tượng của tôi tin rằng họ đã có vô số lựa chọn trong quá khứ của họ và rằng điều này sẽ tiếp tục trong tương lai. Sự tiến bộ thông qua việc nhận trách nhiệm cá nhân không liên quan đến sự thống trị hay xếp hạng về địa vị mà đúng hơn là khả năng thừa nhận. Họ nhìn thấy sự toàn vẹn và tự do cá nhân ở mọi nơi trong cuộc sống của họ. Trong thế giới linh hồn, chúng ta không bị buộc phải luân hồi hoặc tham gia vào các dự án, nhóm. Nếu những linh hồn muốn một mình họ có thể làm như vậy, nếu họ không muốn tiến bộ thêm thông qua các nhiệm vụ của họ, họ vẫn được tôn trọng. Một đối tượng nói với tôi. Tôi đã trải qua rất nhiều cuộc sống dễ dàng và tôi thích như vậy vì tôi thực sự không muốn làm việc vất vả. Điều đó sẽ thay đổi, người hướng dẫn của tôi nói, bất cứ lúc nào bạn sẵn sàng, trên thực tế, có rất nhiều tự do nếu chúng ta không muốn rời khỏi trái đất sau khi chết vì nhiều lý do cá nhân, người hướng dẫn sẽ cho phép chúng ta ở lại cho đến khi chúng ta sẵn sàng trở về. Tôi đã được hỏi nhiều lần rằng các đối tượng của tôi có thấy đấng sáng tạo trong các hành trình của họ. Trong phần giới thiệu của tôi Tôi đã nói rằng tôi chỉ có thể đi theo hướng thượng nguồn xa nhất có thể vì những hạn chế khi làm việc với những người vẫn còn nhập thế. Những linh hồn tiên tiến nói về thời điểm khi họ liên kết vào những điều thiêng liêng nhất trong một bầu ánh sáng tím dày đặc này, có một toàn năng. Tôi không thể nói tất cả những điều này nghĩa là gì, nhưng tôi biết rằng sự toàn năng này được cảm nhận khi chúng ta đứng trước hội đồng cấp cao gồm những linh hồn trưởng thành. Trong lúc chuẩn bị cho một kiếp sống mới, chúng ta sẽ trình diện trước hội đồng này một hoặc hai lần gồm những người cao hơn 1 hay 2 cấp so với người hướng dẫn của chúng ta. Khuẩn sách đầu tiên của tôi đã đưa ra một vài trường hợp ví dụ của các cuộc họp này. Lần này, tôi sẽ đi sâu vào chi tiết về chuyến thăm của chúng ta với những bậc thầy cấp cao những người có thể đưa chúng ta đến gần hơn với đứng sáng tạo. Điều này là bởi vì ở đây có một nguồn tri thức thiêng liêng rất cao cấp của linh hồn. Khách hàng của tôi gọi nguồn năng lượng này là sự toàn năng. Hội đồng không phải là một tòa án với các vị thẩm phán để kết án những linh hồn sai trái, mặc dù tôi phải thừa nhận rằng có người trong một lần đã cho tôi biết họ cảm thấy đứng trước hội đồng cũng giống như ngồi trong văn phòng hiệu trưởng ở trường học. Các thành viên của hội đồng muốn thảo luận với chúng ta về những sai lầm của chúng ta và những gì chúng ta có thể làm để sửa đổi hành vi tiêu cực trong kiếp sau. Đây là nơi mà chúng ta lựa chọn cho thân xác của chúng ta ở kiếp sau. Khi thời gian tái sinh đến, Chúng ta đi đến một nơi mà có một số cơ thể được xem xét theo nguyện vọng của chúng ta. Ở đây, chúng ta có cơ hội để nhìn trước tương lai và kiểm tra các cơ thể khác nhau trước khi có sự lựa chọn. Linh hồn tự nguyện chọn một thân xác ít hoàn hảo hơn và cuộc sống khó khăn để giải quyết các khoản nợ nghiệp hay để làm việc trên những khía cạnh khác nhau của bài học mà họ đã gặp rắc rối trong quá khứ thu hết các linh hồn chấp nhận các cơ thể được cung cấp cho họ trong phòng lựa chọn, nhưng một số linh hồn cũng có thể từ chối những gì được cung cấp và thậm chí chỉ hoãn việc tái sinh. Cũng như thế, một linh hồn có thể yêu cầu một hành tinh khác ngoài trái đất trong một thời gian. Nếu chúng ta chấp nhận nhiệm vụ mới, chúng ta thường được gửi đến lớp chuẩn bị để nhắc nhở chúng ta về một số chỉ dẫn và những gợi ý nhất định trong cuộc sống sắp tới, đặc biệt là vào những khoảnh khắc mà những linh hồn cộng sự bước vào cuộc đời của chúng ta. Cuối cùng, khi thời giờ đến Chúng ta nói lời từ biệt tạm với các linh hồn khác và được hộ tống đến không gian bắt tay cho chuyến đi đến trái đất. Các linh hồn kết hợp với thân xác được đặt vào trong bụng mẹ vào khoảng thời gian sau tháng thứ ba của thai kỳ nên họ sẽ có đủ thời gian cho sự tiến hóa của não bộ. Trong trạng thái bảo thai, họ vẫn có suy nghĩ như một linh hồn bất tử đồng thời hình thành sự đồng bộ với mạch của não thức và bắt đầu kiến tạo bản ngã cho thân xác. Sau khi được sinh ra. Sự mất trí nhớ tạm thời sẽ được thiết lập và linh hồn hòa nhập tính cách bất tử với thân xác tạm thời của nó để tạo ra một nhân cách mới. Tôi sử dụng cách tiếp cận có hệ thống để tìm hiểu tư duy của linh hồn bằng cách sử dụng một loạt các bài tập cho những người ở giai đoạn đầu của hồi quy thôi miên. Thủ tục này được thiết kế để dần dần làm sắc nét hơn những ký ức của các đối tượng và cho phép họ có khả năng phân tích, bình luận những hình ảnh mà họ sẽ nhìn thấy ở đời sống linh hồn. Sau buổi phỏng vấn thông thường, Tôi đặt khách hàng vào trạng thái thôi miên một cách nhanh chóng. Đó là một bí mật sâu sắc của tôi. Trong thời gian dài thử nghiệm, tôi nhận ra rằng việc có một bệnh nhân ở trạng thái thôi miên alpha bình thường là không đủ để đạt đến ngưỡng của siêu tâm thức. Vì vậy, tôi phải thôi miên đưa đối tượng vào sâu hơn trong phạm vi THETA. Với mặt phương pháp, tôi có thể dành đến một giờ đồng hồ với hình ảnh rừng hoặc bờ biển dài. Sau đó, tôi đưa các đối tượng trở về tuổi thơ của họ. Tôi hỏi những câu hỏi chi tiết chẳng hạn như đồ đạc trong nhà của họ ở tuổi 12, bài báo yêu thích của họ về quần áo ở tuổi 10, đồ chơi mà họ yêu thích nhất ở tuổi 7 và những kỷ niệm sớm nhất của họ khi còn nhỏ tuổi từ 3 đến 2. Chúng tôi làm tất cả điều này trước khi đưa khách hàng vào lòng mẹ của họ để có thêm nhiều câu hỏi và sau đó vào cuộc sống quá khứ trước đây để xem xét ngắn gọn. Đến thời điểm đối tượng đi qua cảnh chết của cuộc sống đó và đến cửa ngõ vào thế giới tâm linh, cây cầu của tôi đã hoàn tất. liên tục Thật sâu trong giờ đầu tiên, chút bỏ sự ràng buộc của họ với môi trường trần thế. Sau đó họ phải trả lời cho một câu hỏi mang tính kích thích mạnh mẽ, và cuối cùng là cuộc phỏng vấn về đời sống linh hồn của họ. Điều này sẽ mất thêm 2 giờ nữa. Các đối tượng bước qua cánh cổng và trở về với thế giới linh hồn thể hiện một sự kinh ngạc trên khuôn mặt của họ. Điều này thậm chí thâm thúy hơn nhiều so với việc họ chỉ trải qua một hồi tưởng trong quá khứ. Ví dụ, khách hàng nói với tôi, tâm linh có tính chất đa dạng, và phức tạp vượt ngoài tầm khả năng của tôi để diễn giải. Nhiều khách hàng cũ viết cho tôi về cơ hội nhìn thấy sự bất tử về mặt linh hồn đã thay đổi cuộc sống của họ như thế nào. Đây là một ví dụ. Tôi đã đạt được một cảm giác không thể tả được của niềm vui và sự tự do từ việc tìm hiểu bản sắc thật sự của tôi. Điều tuyệt vời là kiến thức này luôn luôn ở trong đầu tôi. Người thầy không bao giờ phán xét ấy của tôi để tôi lại trong một sự rực sáng. Cái nhìn thấu suốt từ bên trong đó là điều duy nhất quan trọng thực sự trong cuộc sống vật chất này, là cách chúng ta sống và cách chúng ta đối xử với người khác. Hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta không có nghĩa gì so với lòng trắc ẩn và sự chấp nhận của chúng ta đối với người khác. Bây giờ tôi có một sự hiểu biết hơn là một cảm giác về lý do tại sao tôi lại ở đây và nơi tôi sẽ đến sau khi chết. Tôi trình bày các phát hiện của mình liên quan đến 67 trường hợp và trích dẫn rất nhiều trong cuốn sách này như là một người báo cáo và một sứ giả. Trước khi tôi bắt đầu mọi bài giảng cho công chúng, tôi giải thích với khán giả rằng tôi phải nói đây là những sự thật của tôi về đời sống tâm linh của chúng ta. Có rất nhiều lối dẫn vào sự thật. Những sự thật của tôi là sự kết hợp trí tuệ tuyệt vời từ nhiều người đã cống hiến cuộc đời họ cho tôi như là những khách hàng qua nhiều năm. Nếu tôi đưa ra những lời phát biểu trái ngược với định kiến, đức tin hoặc triết lý cá nhân của bạn, hãy giữ lấy những gì phù hợp với bạn và bỏ qua những đường.